Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy chương 9 phần 2 Anh là một đoạn hồi ức đặc biệt Buổi sáng mạch nhạc ra khỏi cửa Hai phút sau liền nghe thấy cánh cổng nhà họ thương khẽ kẹo kẹp một tiếng Mẹ ơi con đi học đây Thương Minh Thiên cao giọng nói Hai người một trước một sau ra khỏi khu tập thể Văn Hoa. Mấy đứa con trai định kiếm chuyện, trừng mắt chạy ra hỏi cảnh sát Bạch Nhạn. Bọn chúng đã từng cố ý chọc ghẹo Bạch Nhạn, nhưng cậu học sinh ưu tú Hương Minh Thiên kia lại giống như không sợ chết mà song đến. Nếu không nghiêm khắc mắng trách chúng, cùng cũng liều mạng đánh nhau với chúng. Cơn lang cơn âm ấy đến tận trường, bọn chúng suýt chút nữa bị đuổi học. Chuông tan học vừa reo, Bạch Nhạn đeo cặp sách đi ra cổng, Thương Minh Thiên đã đứng ở đó đợi một lúc. Lúc này cậu đi trước, cô đi sau. Gió nhẹ nhẹ thổi, nắng chiếu chen chét, hoa dại bên đường đang nở rộ. Dần dần, kẻ trước người sau đã biến thành sánh vai cùng bước. Giữa họ luôn có những chuyện nói mãi không hết. Thương Minh Thiên đọc nhiều sách, cậu kể cho Bạch Ngạn rất nhiều chuyện trên đời, chuyện xưa chuyện nay, chuyện ở núp ngoài, kể về giấc mơ hoài báo của cậu. Bạch Ngạn quay sang nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng xuân rạng ngời tươi tắn. Hai người đi đến trước cửa khu tập thể Văn Hoa, Thương Minh Thiên dừng lại, Bạch Ngạn hiểu ý cười cười. Bước qua cổng trúc, năm bước sau, Thương Minh Thiên bước vào. Mặc dù bà Bạch Mẫu Mai là nhạc phế cô, cái ngày không ở nhà, mặc dù cô bị người ta mắng như sau lưng là đồ con hoang, đồ tiểu bạch cúc tinh, nhưng Bạch Nhạn cảm thấy những ngày tháng đó thật đẹp, nhưng cũng trôi rất nhanh. Một dịp Tết nhất, khu tập thể văn hóa càng náo nhiệt hơn ngày thường. nhà nhà nấu nước cười nói, sự lạnh lẽo và tĩnh mịch trong nhà Bạch Giang lại càng nổi bật. Nhà họ thường thường ngày già xếnh, nhưng lúc Tết cũng sa xỉ một chút. Bà thương khéo tay làm món lạt rang muối, bỏng gạo, lạp sưởng, đu đưa. Bạch ngồi ngồi trong nhà cũng ngửi thấy Thời gian này càng không thấy bóng dáng bà Bạch Mộ Mai đâu, những món mật nhãn biết lành lại có hàng. Bê cơm lên bàn, Bạch Nhãn chẳng thể núc nổi trôi. Cơm được, cô quay sang nhìn bếp nhà họ Thương, lòng cuộn trào. Thương Minh Tinh quỳ quẩn bên chân bà Thương, bỗng thò tay nhóm rộm một miếng bò to qua mềm. Kiếng bà Thương hé ầm lên, nhưng trong tiếng than ấy vang đậm một ít cười và sự cưng chiều. Mạc Bạch Nhạn bất giác đói he, cô không thèm khát những món ăn cái người ta chạy nước miếng kia mà ngẩn ngơ sự ấm áp trong ngôi nhà đó. Trời tối, khu tập thể lác đác vang lên tiếng phách. Đùng đình, Bạch Nhạn ngồi thu lu trong nhà đợi Chương Văn Trình văn nghệ đem giao thừa. Ngoài cổng bỗng vang lên tiếng gõ cửa khẹt khẹt. Cô tưởng là bà Bạch mẫu mai về, liền chạy ra mở cổng. Khương Minh Thiên đứng ngoài cổng, tay xách một cái túi giấy, cô lập tức ngửi thấy một mùi thơm nóng hơi hỏi, gương mặt thoáng hồng. Em không cần. Cô biết nhất định là Khương Minh Thiên lấy trộm đem cho cô. Cô lùi lại một mạch về phía sau. Khương Minh Thiên cười nắm chặt tay cô, đưa vào túi giấy. Đồ ngốc, đây là của anh cho em. Cùng lúc còn dưới thêm một viễn sổ một cây phút Chắc là hòa mừng năm mới Cô ngẩn ngẩn người nhận lấy Bà Thương lại đang gọi Thương Minh Thiên Thương Minh Thiên không kịp nói gì Liền bèn đi luôn Bạch Nhạn cầm túi giấy Nước mắt trào ra Khi đó cô 13 tuổi Thương Minh Thiên 15 Mùa đông năm 14 Mùa đông năm 14 Bạch Nhàn cảm thấy ngực mình to ra, người bỗng cong một lên, có hôm cô bỗng thấy bụng đau quằn quại, sau đó phía dưới bị chảy máu. Cô sợ hãi hoảng chạy vòng vòng trong nhà, đúng lúc ấy thì Thế Thương Minh thi đi xuống bếp. Lần đầu tiên cô chủ động chạy tới vỏ cổ sẩu cùng biết. Thương Minh thi nghe xong vội vàng cùng cô đi tới bệnh viện. Bác sĩ trực làn nở mỉm cười nói với Bạch Nhàn Đây không phải là bệnh mà là cô đã trưởng thành, đã trở thành thiếu nữ. Hai người rất khỏi bệnh viện, ngoài trời tiết tang rơi, họ gom hết tiền trên người lại, mua một gói băng vệ sinh trong siêu thị. Thương Minh Thiên đứng trong gió tiết trước cửa vệ sinh công cộng, Hà hơi vào tay, bật nhạt từ trong đi ra, nhìn cậu cười thẹn thùng. Hai tay ngồi cứ nắm tự nhiên như thế mà đi về. cô này vẫn vậy bà thương phát hiện ra. Lần đầu tiên trong đời, bà thương không chửi không mắng, hai ngày hai đêm liền không chợp mắt, cơm cũng không ăn một hạt, nước không uống một giọt. Thương mình thi nói những gì, Bạch Nhạn không biết. Nhưng cô biết trên đời này không phải cứ thích nhau là có thể ở bên nhau. Thích là chuyện của hai người, nhưng đến với nhau lại là chuyện của hai gia đình. Ông thương bà thương không xấu, mà là suy nghĩ của họ thâm căn cố đế. Họ đã gửi gắm bao kỳ vọng không thể diễn tả bằng lời nào vào Thương Minh Thi. Bọn họ vẫn luôn coi thường cuộc sống vườn chèo của bà Bạch Mộ Mai. Với cô cũng là vẻ mặt khinh miệt đó, giống như trong bài hát của ca của kẻ lang bạt. Con trai kẻ trộm vẫn là con trai của kẻ trộm thôi. Bạch Nhạn chắc chắn sẽ là một Bạch Mộ Mai nhỏ. Suy nghĩ này ăn sâu vào đầu óc họ, không phải cứ dùng thời gian lý lẽ là có thể thuyết phục được họ. Bọn họ coi cô cũng như ôn dịch, chỉ sợ cô làm vấy bẩn sự trong trắng của Minh Thiên. Cô biết Minh Thiên tốt với cô, nhưng họ sẽ không có ngày mai. Cho dù Minh Thiên có gánh chịu mọi áp lực, cúi chấp ở bên cô, nhưng phải chứng kiến cảnh ông bà thương đau khổ tục cùng Minh Thiên và cô có hạnh phúc không? Nói không chừng bà thương, không chịu phục hồi sẽ dùng đến cách chết để ép buộc anh. Người con gái có thể đem lại hạnh phúc cho Minh Thiên có thể được ông bà thương chấp nhận, chắc chắn đang ở một nơi nào đó, chắc chắn không phải là cô. Từ lâu cô đã biết con những chuyện nỗ lực thì có thể làm được. có kiện dù bạn có nỗ lực đến mấy cũng vẫn phiền không thể trở thành hiện thực. Tóc nhí cấp 2. Bạch Nhạn đăng ký thi vào trường y tá và đã đổ thuận lợi. Lúc cô học thứ nhất. Minh Thiên đang bước vào giai đoạn căng thẳng của lớp 12. Hai người ở cách nhau rất xa như cứ cách 2 ngày, Minh Thiên lại viết thư cho cô, kể cho cô nghe những chuyện vui trong trường học, kể phục cô quyến thích. Hử này, anh làm bài thế nào? Cô hồi âm, nói trường y tá rất to, rất đẹp, có một người bạn rất thân tên là Liễu Tinh. Cô không nói với anh, cô nhớ anh, đêm nào cũng tỉnh giấc trong nước mắt. Kỳ nghỉ đông, bà Bạch mỗi mai đi lưu diễn ngoại tỉnh, phải hết tháng riêng mới quay về huyện Vân. Bà nói lại, để tiền học phí cho cô, tiền sách vở kỳ Sao cho cô Nhưng lại quên không để cho cô tiền sinh hoạt Cho tiền ngủy Và sau khi nhập học Đoàn kịch thu tiền nhà Người thu tiền điện nước Đã đến dục mấy lần Cô phiền não mấy đêm liền không ngủ được Bỗng nhớ ra Lễ va danh thai năm nay Vào đúng ngày mùa sáng tháng Di Trong lòng khẽ động Cô chạy tới mấy tiệm hoa Năng nghĩa người ta bán sỉ cho mấy chục bông hồng Một bông hồng mua sỉ ba tệ Lễ ba danh thai Bán được 10 tệ Thời đó 10 tệ có giá trị như thế nào Mua được gần một chục cân gạo Trả được tiền điện nước một tháng Mua được một vộ đồ lót bằng vải bông thô Nếu bán hết được mấy chục bông hồng Bạch nhạc có thể cầm cử Tới khi bà Bạch mổ mai quay về Mùng 6 tháng 10, trời đổ mưa rát buốt làm khủng khiếp, nhưng không ngăn được trái tim sôi sùng sục những người đang yêu nhau. Đầu tiên cô bán trước cửa mấy quán cà phê, sau đó lại tới những nhà hàng sang trọng. Đứng bên ngoài, người bán hoa rất trầm, kinh doanh không tốt như cô tưởng, gian đêm mãi mới bán được một bông. Bạch Nhạn đứng đến tận 10, 11 giờ đi thấy người mình như sắp đóng băng. Thương Minh Thiên cầm ô đứng bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại kẹp tay cô vào dưới cánh tay mình để ủ ấm. Nếu không thì nhét tay cô vào dưới cổ áo anh, hà hơi ấm cho cô. Cuối cùng, chỏ hoa hồng trong tay chỉ còn một bông, Bạch Nhạn vui vẻ cười mãi. "Tiểu Nhạn, giữ bông này lại, anh mua." Thương Minh Thiên thấy mưa to dần, không nỡ để cô bị lạnh. Không được, anh lấy hoa hồng làm gì? Đắt lắm. Bố mẹ anh kiếm tiền cực khổ như vậy, không được tiêu pha lung tung. Cô hồn nhìn hệt như là bà của nó. Khương Minh Thiên nhìn cô không nói gì, một đôi tình nhân quấn quýt tựa phía đối diện đi lên, mập nhẹ về ra khỏi ô. Anh trai Anh mua hoa tặng bạn gái anh đi." Cô phát cười rạng rỡ yêu kiều nhìn bạn trai mình. Chàng trai hơi đau lòng nhưng vẫn hào phóng mua hoa. Bạch Nhạn kéo Thương Minh Thiên đứng dưới hàng đèn đường, đếm tiền vón khởi nhai cẩn lên. "Minh Thiên, mình đi ăn chơi xa xỉ một bữa được không?" Cách ăn chơi xa xỉ mà Bạch Nhạn nói chính là đi tới nhà hàng ăn một bữa cơm. Đã nổ đêm, trời mấy tiệm mì, mấy quán cà phê, những hàng quán khác đã đóng cửa hết. Hai người đi vào một tiệm mì, gọi hai bát mì rau, xì xụp ăn sạch bát. Minh Thiên, hình như em sống lại rồi. Một nhẹ xoa má, khóe miệng thở phào một hơi, mắt sáng lách tách. Lúc ăn vừa nói bông hồng cuối cùng đó, không cần bán Thật sự em đã hôi giao động. Hèn gì mà người ta dùng hoa hồng để tượng trưng cho tình yêu, bởi vì nó vừa đẹp vừa cao quý. Trời lạnh căm căm, nhìn bông hồng tuyệt đẹp đỏ rộn. Chưa nói tới giá trị, chỉ nghĩ tới tấm lòng của người tận thôi đã thấy ám áp, lạng mạn lắm rồi. Nhưng sự lạng mạn ấy vẫn được say lên trên nền tảng vật chất. Hiện tại không đi quan tới em, Cho nên em vẫn thực tế mà bán phát nó đi. Gương mặt tính tốt của Phương Minh Thi thoáng chút xấu xa, anh đứng dậy trả tiền. Cô giành trả, anh liền lườm cô, cô đành ngoan ngoãn lè lưỡi. Hai người đều ở trong khu tập thể của đoàn cự, đến cổng cô dừng lại. Anh nó vào trước đi, nếu không mẹ anh nhìn thấy anh và em đi với nhau lại ầm ầm lên nữa. Không, em vào trước đi. Thương Minh Thiên dúi ô vào tay cô, xoa mái tóc ẩm ướt cô cô, sới xa dựng cổ áo cho cô. Cô cười, ngân nga hát đi vào trong sân. Góc sáu nhà họ Khu in một bóng người, đó là bà Thương vừa đem áo len vừa đợi Thương Minh Thiên. Bạch nhãn nhìn cái bóng thở dài ngẩn ngơ. Có điều, tâm trạng này chỉ là thoáng qua. Cô đẩy chiếc túi đựng tiền, vui vẻ mím môi, cười cười. Ngày hôm sau, trời hướng nắng lên, những nhiệt độ vẫn rất thấp. Bạch nhạc thức dậy, đang nấu ăn sáng thì nghe, thấy con người khẽ gõ cửa. Cô mở cửa, chỉ nhìn thấy bóng thương minh thiên thoáng vụt qua. Bên bề cửa sầu đặt một chiếc hộp giấy. Cô mở ra xem, trong hộp là một chiếc cạch tóc bằng nhựa, một bông hoa hồng bằng giấy. Màu giấy đỏ là loại giấy từng để viết câu đối, bông hồng làm y như thật, bỏ ra xem rất sinh sắng và tinh tế. Cô ngẩng đầu lên, Thương Minh Thiên đứng dưới mái hiên gần đó, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa bẽn lẽn với cô. Vì Thương Minh Thiên học tập giỏi giang, tốt chất sức khỏe lại đạt chuẩn nên được học phiển không quân tiến sĩ. Nhà họ Thường đốt pháo gần một tiếng đồng hồ trong sân. Sân khu tập thể tỏa ra mùi thuốc pháo nồng nồng. Một ngày trước khi lên đường, Thư Minh Thiên thổ lộ với cô, cô đứng dưới ngọn đèn đường, nhìn khuôn mặt căng tú của anh, cắn chặt môi. Lời thổ lộ này chỉ là nó rõ tiếng lòng từ trước đến nay của anh với cô, nhưng cũng là lời phú. Chàng trai này Sau này sẽ trở thành một người đàn ông đẹp trai, dịu dàng chú đáo, tinh tế nặng tình Trên đời này sẽ không còn ai có thể yêu cô như anh Cô rất rất thích anh Thích tới mức sẵn sàng từ bỏ tính mạng Nhưng cô lại không thể lấy anh Cái cô có thể có được chỉ là bông hồng làm bằng giấy kia Cô ngước lên anh vụn về hôn cô Ba vào răng cô, Hôn những giọt nước mắt mặn mặn trên khóe miệng cô. Minh Thi, nếu sau này không thể lánh được người mình yêu thì phải làm thế nào? Họ nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trường. Thường Minh Thi nắm mắt lại ngẹn gạo. Vậy thì, hãy trân trọng người em yêu giống như em đã yêu anh. Cố gắng sống thật tốt Để nỗi nỗi tiếc của chúng ta Giảm xuống thấp nhất Bạch nhạc trình trồng gật đầu Tiểu nhạc Dù ở nơi đâu Hay lúc nào Anh sẽ đều nhớ tới em Giỏi theo em Anh hôn những giọt nước mắt trên môi cô Mà không nhận ra rằng Nước mắt của anh Cũng làm ướt đắm mặt cô co cắn môi, mặt chứa nước mắt anh thầm tuôn rơi. Chỉ tay, không phải là thoái hiệp với cuộc đời, mà là nhìn thẳng vào cuộc đời, là yêu thương bản thân mình. Hãy sống thật hạnh phúc, Minh Thư nhường Thái sẽ ấm lòng hơn, đó là điều duy nhất cô có thể làm cho anh. Nhưng cô có hạnh phúc không? Thân nhiệt 39 độ Bị viêm hỏng Vội có tiếng rít Chết tiệt Sao mà giống hệt Định trẻ con lại bị mắc cái bệnh Di động này Diêm viếng quả ăn rồi Nhanh kiểm tra phản ứng Gia viên Gọi điện thoại thông báo cho trợ lý Khang Nói người đang ở trong bệnh viện À Báo cho đội cảnh sát giao thông Và sở giao thông ngừng tìm kiếm Tiểu Ngạn. Hôm ảo quá, cánh tay bỗng đau nhói, Bạch Nhạn đau nhức, yếu cằm mày chầm chậm mở mắt. Nhất thời không thích ứng được với ánh sáng trong phòng, lại nhắm mắt lại theo bản năng. Tiểu Ngạn. Cô sốt cái nỗi này xin ảo giác rồi chăng? Sao lại nghe tiếng môn thi? Giọng nói này so với lúc chia tay mấy năm trước đã thâm trầm, chỉnh chặt đi rất nhiều. Nhưng cái giọng này, giọng điệu này chỉ có ở Minh Thiên mà thôi. Bạch Nhạn hoa mồm, không khỏi hít vào mấy ngụm hơi lạnh, môi nóng như sập lên cũng không thốt được lời nào. Cơ Ngột sang một bên cạnh, một đôi tay nắm lấy tay cô, sau đó con người vuốt tóc cô, nâng eo cô lên. "Tiểu Nhạn, em có muốn uống nước không?" Bạch Nhạn mở choàng mắt, một bóng người màu xanh da trời đập vào mắt cô. Cô chớp mắt, nhìn trừng trừng mặt tân tú đang mỉm cười trước mắt cô. Bộ quân phục xanh thẫm như bầu trời, quốc huy lấp lánh trên mũ. Minh Thiên cục cất giọng khàn đặc, "Không hỏi, mà cũng chẳng dám dấn tin." "Ừ." Minh Thiên gật đầu mạnh. Bạt nhàn chợp vào má anh ấm ấm. Cô cười, cười đến nỗi khóe môi run vẩy, cô đến nói, khóe mắt đầy nước mắt. Anh, anh mặc vuông phục đẹp lắm, đẹp trai lắm. Giọng cô chẳng khác nào vịt đực. Như thế thì đã sao? Anh ấy là Minh Thiên đấy. Minh Thiên đã về thật rồi, đã từ thành đô trở về rồi. Nhìn thấy Minh Thiên cục không ngừng rỉ máu trong lòng khô khép dường miệng lại. Phách Chân ông trời đã nghe thấy tiếng kêu khóc từ tận đến lòng cô. Nhưng em thì lại xấu đi. Thương mình tìm kiếm nàng nỗi đau đằng về sát trong trái tim bừng lên nước đến chiếc tủ bên cạnh kê sát miệng cô. Cô không nở chớp mắt chăm chăm nhìn A Rơi nước mắt từ khóe miệng xuống chân cô, mà cô cũng không đốn. Thương Minh Thi rúc căng tay trong miệng. Lên lâu che bật nhẹ. Gương mặt bàng bạc của cô nhìn cái miệng đầy mũ nước thở dài. Rất lâu sau bật nhẹ mới định thần lại được sau cơn mừng rỡ bất ngờ, nu cười rỡn rỡ như hoa. Sau thì sau, con gái đến tuổi 18 ra thay đổi. Ngày mai em sẽ xinh đẹp trở lại. Nhưng khi anh về sao không gọi điện cho em? Cô nói vậy thôi, cô thở dốc đảo mắt, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cổ tay đang cắm ống truyền dịch. Thế này là thế nào? Cô nhớ hình như mình vừa cần phiền vất trở về đi taxi. Anna số tàu hỏa là điện thoại cho em luôn. Chị ít đã phải chục lần. Đầu tiên thì em không nghe máy, sau đó lại tắt máy. Thương mình liền kéo chiếc ghế tới ngồi cạnh cô, bạch nhãn đưa tay ra, dây huyệt Thái Dương. Ờ lúc đó em đang ở trên xe, có lẽ là không nghe thấy. Sau đó anh tới bệnh viện tìm em. Ai về gặp lãnh phong, bọn anh đi ăn cơm ở bên ngoài. Đang nói chuyện thì thấy một đám người xúm xích trước cổng bệnh viện. Nhìn kỹ thì hóa ra là em, từ trên taxi bước xuống, đứng không vững, ngại nhào ra đất. Thương Minh Thiên không nhắc tới việc, khi đó Bạch Nhãn chỉ đem một chiếc dép lê, chân kia đi đất, toàn thân nóng như quả cầu lửa, mắt nhắm nghiền, răng cắt chật, vào đến nỗi hàm răng hẳn lên hai vết máu. Tài xế hoảng loạn, nói hai người chạy suốt đêm, từ Giang Tân về huyện Vân rồi lại quay ngược lại, lúc cô lên xe cứ hoa mãi không ngừng. Lãnh phòng trả tiền xe, Minh Thiên bế bạch nhận vào trong phòng cấp cố, xét nghiệm ra bệnh phiên phế võ ảnh cấp tính, hai người đều sửng sốt. Lúc chuẩn bị báo tin cho người nhà cô mới biết, chồng cô thiếu điều muốn lật tôn thành phố Giang Tân lên. Đội cảnh sát giao thông đã phải kiểm tra mọi tuyến đường xem có xảy ra tai nạn giao thông không. Sở công an cũng tìm khắp các ngõ ngách của Tân Gia xem có xuất hiện cô gái nào đi một mình không. Nhà bạn bè, đồng nghiệp của Bạch Nhàn đều được gọi đến. Hành động rầm rộ như vậy là vì phụ nhân cô, trợ lý thị trưởng Khang Kiếm đã mất tích 10 tiếng đồng hồ. À ha, Bạch Nhàn phiền cô. Lần gặp mặt này ấn tượng sâu sắc với nhị. "Ê, sao anh lại quen với bác sĩ lạnh vậy?" Bạch Nhạn ngạc nhiên hỏi. "Bọn anh là chiến hữu, cũng là bằng hữu." Lã Ninh Phong từ ngoài bước vào tiếp lời. Bạch Nhạn ngơ ngác nhìn Thương Minh Thiên. "Cậu Lãnh Phong đến thực tập ở bệnh viện thuộc Học viện Không Quân của bọn anh, khi đó bọn anh đã quen nhau rồi." Sau này vẫn luôn giữ liên lạc. Thương Minh Thiên lấy thấy tay lãnh phong bê một cốc nước cam thì đứng dậy đỡ lấy. Miệng em có đắng không? Xúc miệng trước rồi hãy uống. Sẽ dễ uống hơn đấy. Anh nhẹ nhàng hỏi vạch nhà. Bành dạng gật đầu ngoan ngoạn để thương Minh Thiên đỡ eo. Lấy nước xúc miệng rồi nhổ vào trong chậu. Sau đó đón lấy nước cam. Minh Thiên, chua. Mình Thiên, chua. cô bế môi với anh. Dường như chưa từng có xảy ra 7 năm xa cách giữa họ. Cô như bỗng quay về thời niên thiếu, gặp chuyện gì không hay thì người đầu tiên nghĩ tới đó chính là Minh Thiên. Nhưng mà bổ. Minh Thiên tăng nhịp độ điều hòa lên một độ để bệnh nhân khỏi lạnh. Lạnh Phong đứng đó, lông mày nhíu lại, Anh ngạc nhiên vì sự ăn ý giữa Minh Thiên và Bạch Nhạn. Sự ăn ý này đã lắng đọng từ kiến từ bao nhiêu năm tháng, chứ không phải cố ý, không phải với ai cũng được như thế. Minh Thiên. Bạch Nhạn uống xong nước cam, cảm thấy phấn chấn hơn một chút nhìn xung quanh. Anh vợ chưa cưới của anh đâu? Chị ấy ở khách sạn à? Anh về để chuẩn bị trước phía sau cô ấy sẽ cùng bố mẹ tới đây. Giọng Thương Minh Thiên có chút gì đó không tự nhiên. Anh có hình của chị ấy không? Nghe mình tin nói chị ấy cũng là Vân Quân. Ánh mắt Bạch Nhận hồ hởi lấp lánh. Thương Minh Thiên khẽ nhắm mắt rút vớ từ trong túi quần ra. Lúc rút tấm ảnh ra không ngờ kéo cá theo một tấm ảnh khác cho luyện rơi xuống chân Lãnh Phong. Lãnh Phong nhặt lên. Mặt Thương Minh Thiên đỏ ửng. "Anh vẫn còn giữ tấm ảnh đó à?" Bạch nhẹ cười. "Anh lạnh, anh đừng có xem xấu chết đi được." Cô bé Bạch nhẹn chừng một tuổi, cười ngọt ngào đứng bên cạnh Thương Minh Thiên ngây ngô. Thương Minh Thiên không nhìn vào ống kính. mà quay sang nhìn Bạch Nhạn, nét mặt tốt lên vẻ vui tươi vì thỏa mãn. Lãnh Phong nhắm mắt lại, trả tấm ảnh cho Thương Minh Thiên, Thiên Minh Thiên cẩn thận nhét lại vào ví, đưa ảnh gọi chưa khứa cho Bạch Nhạn xem. "Oa, wow, đây mới vẻ ai hùng nhân vương này nè." Bạch Nhạn ngước nhìn Minh Thiên, "Rất hợp với khí chất của anh, bố mẹ anh." mà gặp nhất định là sẽ rất vui mừng. Bây giờ anh chị tổ chức lễ cưới. Tiểu Nhàn em chợp mắt nghỉ một chút đi, đừng có chuyện nữa. Trời còn chưa sáng đâu. Thương Minh Thiên lấy tấm ảnh lại rồi nói. Bạch Nhạn đâu có muốn nghỉ ngơi, nhưng nhìn Thương Minh Thiên người bụi bặm đầy mệt mỏi, cô đành gật đầu. Em giặt nước giặt xong sẽ gọi cho anh. Em mời anh ăn cơm. Anh không đi, anh ở đây với em. Đợi sáng anh sẽ đi thăm Minh Tinh rồi anh quay lại. Minh Tinh Bạch Nhàn bỗng nhớ tới khuôn mặt như bảng pha màu của thiếu Minh Tinh. Minh Thiên trước khi anh đi thì gọi điện thoại cho chị Minh Tinh. Công việc của chị ấy bận lắm. Có lúc sẽ không gặp được anh đâu. Cô không muốn để Minh Thiên nhìn thấy bộ mật thật của Minh Tinh. Chắc chắn anh ấy sẽ đau lòng lắm. Chà, em không chỉ xấu xí đi, mà còn trở nên lắm điều nữa. Thương Minh Thiên lờm cô. Bạch nhạc kinh nghịch le lưỡi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một lát sau, lẹ le, le lén, ti hí mắt để nhìn bên ngoài. Phương Minh Thiên nhìn bệnh dịch truyền sắp càng với vẻ bó tay hết cách với Bạch Nhạn, dục lãnh phong tháo xuống, sau đó tắt đèn trong phòng, anh kéo lãnh phong ra khỏi phòng bệnh để cô nàng đang ốm mà vẫn hâm hâm kia được nghỉ ngơi. Hoa khung cửa sổ, Bạch Nhạn nhìn hai bóng người đứng bên hành lang, cười hồi lâu, cười tới mắt hết hạt từng hơi. Trong hai người họ, chỉ cần Minh Thiên sống hạnh phúc thì cơn uổng phế nó đau đớn xé nát tâm can của họ lúc chia tay. Trong bóng đêm, một tiếng đồng khẽ cũng có thể nghe thấy rõ mòm mọ, một tràng bước chân thình thịch từ xa vọng lại. Xin hỏi, Bạch Nhạn ở nằm ở phòng nào? Có tiếng hỏi dồn dập trong hơi thở gấp gáp. Ở đây. Qua ánh mắt của Lãnh Phong, Thư Minh Thiên đã đoán ra được Vừa đàn ông vội vã chạy tới kia, có lẽ chính là Hàn Kim, chồng của Bạch Nhàn. Trong lúc hoảng loạn, Hàn Kim không để ý đến hai người đàn ông đứng ngoài cửa phòng bệnh, tông cửa xông vào trong. Thường Minh Thiên chu đáo bật đèn lên cho anh, rồi cùng Lãnh Phong đi ra đầu hành lang. Minh Thiên, trong lòng cậu Bạch Nhàn không chỉ là một cô bé hàng xóm phải không? Lãnh Phong không kìm được Như ra thắc mắc tự đáy lòng. Bây giờ là khoảng 4 giờ sáng. Trời tối đen như mực, đèn trên phố đã tắt hơn nửa, sương nhậm bớp, bậc cầu thang. Minh Thiên hít vào một ngụm không khí mát lạnh, cười khó hiểu. "Không phải em gái Hàn Xuân thì còn có thể là gì? Cô là vợ người khác. Anh sẽ là chồng người khác." Đây là sự thật